các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bố mẹ chồng. Đã lâu ông bà Tinh không gọi điện cho Diễm, hôm nay thấy số phone Diễm ngạc nhiên lắm, Diễm hồi hộp đưa lên nghe, ông Tinh hỏi ngay. Diễm đấy hả con, khỏe không con? Diễm ngồi xuống sofa để tiếp chuyện bố chồng, nàng hỏi. Thưa ba, con con vẫn bình thường ạ. Ba ba gọi con có việc gì không ạ ba? Ông bà Tinh vốn có mặc cảm vì thằng con mình bỏ vợ để về Việt Nam thằng tiểu với người khác, nên ông bà rất ngại gặp Diễm, bất đắc dĩ hôm nay mới phải liên lạc. Nghe Diễm hỏi ông nói ngay: <cười> "Có chứ con." Ba hỏi con là vì tuần trước thằng Tường có lại gặp con chưa? Nó tạt vào đây rồi nó bảo với ba là con gọi nó về. Chị chẳng biết có việc gì không? Diễm không biết trả lời ra sao, bẩy hễ đã làm chuyện khuất tất thì thế nào cũng lúng túng. Diễm hỏi lại, "Ờ, à, à anh ấy bảo với ba là con gọi anh ấy về hay sao? Ờ, nó bảo là con cần gặp nó gấp. Thế nó có đến gặp con không?" Diễm đắn đo một chút rồi đành khai thật. "Dạ, dạ dạ có ạ. Anh ấy có đến gặp con. Ờ ba ba cũng biết đó." Ừ, từ ngày anh ấy bỏ con đi theo người khác, con vẫn không đòi ly dị vì con vẫn hy vọng là có ngày anh ấy nghĩ lại. Nhưng mà 3 năm rồi, anh ấy không còn nhớ đến con, nhớ đến bé Vicky nữa. Thành ra con muốn anh ấy về làm thủ tục ly dị cho xong để con còn tính đường của con nữa. Năm nay con cũng gần 40 tuổi rồi bà. Ông Tinh mỏi lòng nói, "Con tính thế là phải, ba mẹ cũng đã nói hết lời với nó." Nhưng tất cả chỉ là nước đổ đầu vịt con ạ, nó chẳng nghe. Ba mẹ mong con sau này sẽ gặp được người đứng đắn hơn. Hôm nay sở dĩ ba ba gọi con là vì từ hôm thằng Tường nó về đây rồi sang gặp con ấy, nó biệt tăm biệt tích luôn. Ba liên lạc mãi không được, ba hỏi thăm bao nhiêu chỗ quen cả Việt Nam nữa cũng chẳng ai biết nó ở đâu. Ông đang nói dở thì bà vợ giành lấy điện thoại và nói thay chồng. Bà dài dòng kể lể nhắc lại những điều ông chồng vừa mới nói. "Cô Diễm đây hả con? Mẹ đây. Đây ta mẹo cần gặp thằng Tường mà mẹ chả biết nó đâu. Ở hôm ở Việt Nam về đây nó chỉ ghé nhà độ nửa tiếng rồi nó bảo là nó chạy sang con. Thế rồi nó đi luôn từ hôm đó tới giờ. Mẹ gọi điện mãi mà mà không được." Thì, thì mẹ mới nói mẹ đừng buồn nhé, rồi mẹ gọi về Việt Nam choi con bé đang sống với nó luôn. Thì cái con bé nó lại bảo là là chính nó cũng không biết anh Tường ở đâu. Rồi nó cũng gọi mấy lần mà không trả lời, nó mẹ không biết làm sao. Diễm thấy tim đập thình thịch vì tình hình không còn đơn giản như Diễm dự đoán. Nếu ông bà Tinh khai Tường mất tích, báo cảnh sát thì chắc chắn cảnh sát phải hỏi ai là người cuối cùng gặp Tường trước khi Tường mất tích. Nàng Ú Nga bảo bà Tinh. "Ồ thì nghe thứ mẹ là à, anh ấy à, anh ấy đến con có một lúc rồi rồi anh ấy đi. À, con con con năn nỉ lại. À à, à à con năn nỉ anh ấy hôm sau đi ra luật sư để làm thủ tục ly dị. Nhưng mà hôm sau thì con con, con không thấy anh ấy đến nữa." Bà Tinh nhấn mạnh. "À nghĩa là nó chỉ gặp con có mỗi một lần thôi à? Lạ nhỉ. Cái thằng ấy nó đi đâu ta? Tưởng là nó lại về Việt Nam." Hoa gia là người bên Việt Nam lại cũng đang tìm nó. Thì thôi thế này, nếu nó có liên lạc với con thì, uh, thì con hoặc là nó trở lại gặp con thì con con cho nó biết là ba mẹ đang cần gặp nó nhé. Cảm ơn con. Diễm nhấn mạnh bằng cách lặp lại. Dạ vâng, mẹ cũng biết mà. Là con con còn mong gặp anh ấy hơn cả mẹ nữa. Là vì con con cần anh ấy ký giấy ly dị và sang tên căn nhà cho con. Nhưng mà cha biết anh ấy đi đâu? Đặt phôn rồi, lại thêm một lần giẫm ngồi đờ đẫn lo âu. Đêm hôm đó trời bỗng đổ mưa to lạ thường, gió rít từng cơn lùa qua khe cửa, sấm chớp lập lòe mãi không thôi. Kali vốn sợ hạn hán mà bất ngờ bão bạo như thế này là chuyện hiếm có, giẫm nằm chùm chăn kín mít, mặc dù đèn vẫn mở sáng trưng khắp nhà. Cái mảnh ở cửa sổ bếp cứ đập phành phạch vào vách như tiếng thúc dục mở cửa. Lẫn trong mưa gió, hình như có tiếng ai gọi tên Diễm. Đã biết đó chỉ là tưởng tượng, mà Diễm Vân run lên bần bật, bật, nàng cứ nằm chết cứng trên giường, không dám đi tiểu, không dám dậy uống nước. Cho đến gần sáng thì trời mới quang, mây mới tạnh. Tiếng xe trên con đường trước nhà bắt đầu qua lại đều đặn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net